Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ước là suốt đời xuất kiếp ở bên nhausụ nhưng những nghiệp đau mà hai người đã vô tình gây ra thì ai sẽ là người phải gánh chịu đây nạn nhân chẳng phải là những người bạn thân thiết của hai người ước rồi còn cả dư âm mà lời quyền đó để lại trên những linh hội nữa họ sẽ phải hứng chịu đau đớn đến bao giờ Nghe đến đây Kiều Vy mới giật mình sững người Vì cái thời khắc lịch sử ấy Cũng chẳng còn bao lâu nữa Hôm nay đã là ngày 12 tháng 8 Nếu như cô không nhanh chóng Thì tất cả mọi việc sẽ vĩnh viễn không bao giờ được đổi thay Vì vậy Kiều Vy liền đứng ra Cô đưa đôi tay của quảng miệng khẽ gọi cha và các bạn Ngay lập tức mọi người liền tiến ngay sát lại phía Vy Vừa bước lại đến nơi Hiểu mắn nhanh nhẹn đón lấy Đôi tay đang hơ hơ chơi với cô Vy của họ Cậu đã thấy bình tĩnh lại chưa Vi? Cảm ơn Mẫn Mình thấy khá hơn rồi Trời đã tối rồi phải không Mẫn? Ừ trời tối lâu rồi Vi ạ Hiểu Mẫn trả lời Vi Khi mà ánh mặt cô đang đưa về phía cuối chân trời Nơi mà óng tối đang phủ vây lên vạn vật Như càng cảm thấy hơi thảo của Thời gian mỗi lúc càng gấp gáp hơn vì nói Chúng ta hãy tiến vào trong bản mạc này đi Hãy đưa mình tới ngôi nhà bề thế nhất Ở chính giữa ngôi làng Được rồi Nhưng người con muốn tìm là ai? Ông quên lên tiếng hỏi con gái và ngay lập tức ông nhận được câu trả lời thẳng thắn từ phía cô. Dạ, người con muốn tìm có tên là Môn Đắng. Lời nói với Kiều Vi vừa rứt thì ánh mắt ai nấy đều lộ rõ một vẻ tò mò với cái tên này xa lạ Nhưng bóng tôi đã làm cho họ không để ý thấy rằng nét mặt của Môn Thượng lúc này bỗng dưng tái mét. Biệt anh khẽ run rụt Trời ơi, trời, tên của người đó giống hệt với tên của cha tôi. Chẳng lẽ lại chính là ông ấy ư? Lời là lầm nhầm của môn thượng bỗng lọt vào tay của những người xung quanh Khiến cho họ không khỏi ngỡ ngàng Ai nấy đều dành cho môn thượng một ánh mắt đầy khó hiểu Sẽ lẫn sự nghi hoạt Nhận thấy môn thượng đang có vẻ thắc mắc kiểu vì không ngần ngại trả lời Đúng vậy, người đó chính là cha của anh Em vẫn chưa nói với anh rằng lần trước tới đây em đã từng gặp ông ấy Ông ấy, tại sao ông ấy lại ở đây? Câu chuyện dài lắm Khi nào có thời gian em sẽ kể lại cho anh nghe Bây giờ chúng ta hãy mau đi thôi Cả đoàn người mau trong dịu kiểu bi rời khỏi Nơi có những ngôi mộ lạnh ngắt ấy Rồi từng bước chân vội vã Cùng với những tiếng lòng Như muốn chia sẻ một điều gì đó Cứ lần lũi bước đi Nhưng những tiếng lòng ấy Lại không thể bù đắp được Vào cái khoảng trống mà môn thượng Đang phải hứng chịu trong lúc này Sau một hồi bước đi Cả nhóm người đứng trên một ngôi nhà Cũ kỹ bẻ thế nhất miền dạ sức Tới nơi rồi sao? Giọng của Kiều Vy khẽ ngân lên Và ngay lập tức cô nhận được câu trả lời từ Hiểu Mẫn Phải rồi, chúng ta tới nơi rồi Vy ạ Nghe thấy Hiểu Mẫn trả lời Vy điền đưa tay lên Miệng khẽ gọi bố và ngay lập tức ông quần tiến sát lại Đó lấy tay cô Có chuyện gì vậy con? Bố cùng với mọi người Hãy đứng ở đây chờ con Con vào đó một mình thì sẽ dễ gặp ông ta hơn Không Anh sẽ vào đó cùng em Nhận ra người vừa lên tiếng lầm là, là môn thượng Cơ bị vội càn ngặt Không được đâu anh Cha của anh bây giờ đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi Em chỉ có thể gặp được linh hồn của ông ấy thôi Anh có vào đó thì cũng chẳng nghe chẳng thấy được gì đâu Với lại sự xuất hiện đột ngục của anh Có thể làm cho quá khứ của ông ấy Vọng về những nỗi đau đấy anh ạ Những nỗi đau Em nói vậy là sao Lúc ông ấy chết Thì anh vẫn còn chưa ra đời Chính ông ấy đã xả thân để bảo vệ mẹ và chị gái của anh chạy thoát khỏi miền dạ sơn này Vì vậy những ký ức của ông về việc bị đồng môn của mình sát hại vẫn còn nguyên vẹn Nó đã luôn đeo đẳng ông ấy trong suốt những năm tháng qua Cho dù ông ấy đã chết, có lẽ trong lòng ông ấy lúc này cũng đang rất nhớ anh Nhưng thưa em thì anh hãy cố gắng đợi thêm một chút nữa Khi hỏi chuyện xong xuôi thì em sẽ đề nghị ông ấy sẽ gặp anh Như vậy ông ấy sẽ chuẩn bị sẵn được tâm lý Và chủ động với những suy nghĩ của mình hơn Vậy cũng được Mọi chuyện anh nghe theo lời của em Nhận thấy cuộc trò chuyện ngắn của Kiều Vi Và môn thượng đã chấm dứt Kiều Mẫn liền lên tiếng đề nghị Để mình đưa Vi vào trong đó Rồi mình sẽ sang ngay Vậy được không Cảm ơn cậu hiểu Mẫn cậu chu đáo quá Vi đừng khách sáo như vậy Cẩn thận nhé Kiều Vi Kiều Vy nếu có chuyện gì bật ổn thì hãy lên tiếng gọi mọi người ngay nhé. Con gái hãy cẩn thận. Vâng con nhớ rồi, mọi người hãy yên tâm, con sẽ không sao đâu." Kiều Vy vừa trả lời dứt câu thì Hiểu mấn tiến lại dắt tay cô, trước ánh mắt rưng rưng của tất cả mọi người, họ thương cô lắm, họ lo lắng cho cô nhiều lắm. Nh Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net